khi mình vận chuyển thương không cửu kỳ quyết đem nguyên lực quán trú vào trong kim cô bồng trong lòng liền dâng lên một loại minh ngộ về sau trong lúc giao thủ tôi ngộ không cố ý nếm thử rối cục bắt lấy được một điểm đầu mối mình từ thương không cửu kỳ quyết ngừng luyện ra nguyên lực mỗi khi bám vào trên kim cô bổng trong lúc chiến đấu tự hồ liền sẽ đối với thương không kỳ của địch nhân hay là các loại công kích các loại phòng ngự do thương không kỳ diễn hóa xuất ra sinh ra công kích hiệu quả ngoài ý muốn tỷ như những bình khí bám vào lực lượng của thư không kỳ kia. Căn bản là không có cách cùng với kim cô bồng đối kháng cơ hồ chỉ cần một kích liền có thể đèm nó đánh nát Mà thông qua thư không kỳ phát ra công kích khác Kim cô bồng đều có thể hiệu quả triệt tiêu rất không tệ Một điều duy nhất có thể xác định Chính là khi tiến hành loại phương thức này để chiến đấu Tốc độ của Tô Ngộ Không bị tiêu hào nguyên lực rất nhanh Không chỉ có như thế Tô Ngộ Không còn cảm giác được khi nguyên lực của mình bám vào phía trên kim cô bồng Kim cô bồng tựa hồ có loại cảm giác như bị kích hoạt Mà nguyên lực lưu chuyển phía trên kim cô bồng mơ hồ có vầng sáng chín màu. Có điều khi bảo trì trạng thái này mình lại không thể đồng thời vận chuyển thương không cửu kỳ quyết thu nạp nguyên lực. Nói cách khác không cách nào tiếp tục chiến đấu. Bởi vậy Tô Ngộ Không không phải là không muốn nhất cổ tác khí, đem tên mặt dẹo kia cũng đánh bại. Thế nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi một chút, đồng thời vận chuyển thương không cửu kỳ quyết mau chóng hồi phục nguyên lực. Tô Ngộ Không vừa mới đem trạng thái này gọi phụ ma, nguyên lực tiều hào gấp bội, nhưng là đối với thương không kỳ có hiệu quả công kích ngoài định mức. Nhìn thấy Tô Ngộ Không ngừng lại công kích, tên mặt hẹo bỗng nhiên thở hồn hển một hơi. Vừa rồi khi Tô Ngộ Không chiến đấu, tên mặt hẹo nhìn trận mắt hốc mồm đến mức hắn quên luôn hô hấp. Nếu như Tô Ngộ Không không ngừng tay, chỉ sợ tên mặt hẹo này sẽ ngạt thở mà chết. Từ tên mặt hẹo này xuất sinh mãi cho đến hôm nay, gặp qua vô số trận chiến to nhỏ đám lượng cảnh quát còn đánh lẫn nhau có cao thủ tam kỳ hoặc là tứ kỳ cảnh chiến đấu cũng có cũng nhìn qua cường giả lục kỳ cảnh hoặc là thất kỳ cảnh chém giết nhưng bất luận là trận chiến đấu nào đều không có đem đến sung kích lớn như cuộc chiến đấu hôm nay vừa rồi trong thời gian nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi kia hắn đã gặp được cái gì hắn thấy rõ ràng một tên thủ hạ của mình am hiểu phòng ngự nhất đã đem hai cây thước khung kỳ kích phát đến cực hạn ngừng tụ mà thành một tấm chắn Chỉ là một gậy liền bị đánh nát Cái tên toàn thân đều là lông Đang cầm cây cồn thổ thạch trước mắt này Đến cùng là ai Có điều tên mặt thẹo cũng phát hiện Người này tự hồ đối với bọn hắn Cũng không có sát tâm Thủ hạ của mình chỉ là bị đánh ngất xỉu Hoặc là đánh gãy tay chân Đã mất đi sức chiến đấu Chứ không có người tử vong Tô Ngộ Không nhìn lấy tên mặt thẹo Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười Trước mắt một màn này cứ kỳ giống phản ứng của những yêu vương ở lúc trước trên đường thần kinh. Sau khi hắn đánh ra 2 3 đòn liền giải quyết hết những tên yêu quái lâu la. Hiện tại quyền lực phục hồi được 3 bốn thành, nếu như tiến vào trạng thái phụ ma, có thể triệu chống tông ngộ không tiến hành 6 đến 8 lần công kích. Mà để đối phó với cái tên mặt thẹo này hẳn là cũng đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tông Ngộ Không liền đối với tên mặt thẹo với vẫy vẫy tay, Tông Ngộ Không bàn ý là để tên mặt thẹo ra tay, ý là chúng ta có thể đánh thế nhưng là nào biết được tiền kia lại xứng sờ, sau đó đưa đại chỉ trong tay trực tiếp vứt xuống trên mặt đất, hấp tấp hướng về phía tôn ngộ không chạy tới. đại đại nhân ngài khỏe chứ? tiểu nhân là tiểu đầu mầu của hắc cở bang, đã đã tạ đại nhân rồi cào đánh khẽ thả cho chúng tiểu nhân một mạng. không biết đại nhân có gì phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. tôn ngộ không có chút giờ khóc giờ cười vốn còn lần nữa thử lại, không nghĩ đến tiền mặt thẹo này nhìn thì hung hăng. Thế thực tế lại là có lại chó sằn như vậy Có điều Tôn Ngộ Không cũng không có buông xuống cảnh giác Trải qua nhiều năm như thế Tiết mục lật thuyền trọng mường hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua Có bao nhiêu người mỗi khắc trước khuôn mặt tươi cười đón lấy Thờ dịp người buông xuống cảnh giác Thì lập tức phía sau động đào Cho nên Tôn Ngộ Không đem kim cô bỏng vùng lên Chỉ vào tên mặt thẹo mà nói Hôm nay không giết các người chỉ là Tôn Gia Gia ta không muốn ô ế đôi tay Nói cho ta biết vì sao các ngươi lại tới đây Cùng hắc cầu ba của các ngươi là tình huống như thế nào Mặt khác Liên quan tới phế tình Ngươi phải đem hết thảy mọi chuyện Toàn bộ nói ra ngài được lời Tôn Ngộ Không Trong mắt của tên mặt theo ủng ụng nhất chuyển Thái độ lại vẫn là dáng vẻ tiểu nhân mà nói Xin hỏi đại nhân Đây là lần đầu ngài tới với phế tình này ư Tôn Ngộ Không cũng không có phủ nhận Tên kia nhìn thấy Tôn Ngộ Không không có phủ nhận liền lớn gà nói, xem ra đại nhân hẳn là mới tới phế tinh. Đối với cái phế tinh này, đại nhân hẳn là cũng đã thấy một mảnh hoàng vũ, linh khí mỏng manh quy tắc thiếu thốn. Nhưng nơi này như cũ chỉ là phế tinh mà không phải tử tinh chân chính. Đây là bởi vì ở phía trên phế tinh còn có một viên sinh mệnh thụ, sinh mệnh thụ này chính là chỗ hiện hóa năng lượng sau cùng của phế tinh. Mỗi khi sinh mệnh thụ tử vong, phế tinh mới có thể chân chính biến thành tử tinh. Phía trên tử tinh không có bất kỳ nguyên lực gì. Mà lại thiên địa quy tắc hỗn loạn Đừng nói tu luyện Coi như chỉ là ở lại Cũng sẽ đối với thân thể của tu giả Tạo thành tổn hại Hát cầu bang chúng ta Chỉ là một cách nghị lưu thế lực Chuyên môn tìm kiếm sinh bệnh thụ Trên các phế tình Chúng ta lần này Chính là phát hiện tung tích Của viên sinh bệnh thụ Trên phế tình này Nhưng lại tìm không được Trước đó không lâu Thủ hạ của ta nhìn thấy mấy đứa bé Phế tinh này sẽ ở trình độ nhất định Hấp thu tất cả năng lượng của sinh mệnh Bởi vậy nơi này tuyệt không có khả năng có hài tử sinh tồn Bởi vậy tiểu nhân phán đoán Mấy hài tử kia nhất định là tiếp xúc qua sinh mệnh thụ Cho nên Mặt theo nói đến đây tôi cũng Không đã hiểu Mà lại cái này cũng, cũng ăn khớp Cùng suy đoán trước đó của mình Lời kế tiếp cũng sẽ không cần Thì Mặt thẹo nói Đoàn người này tất nhiên là tới đây Để tìm kiếm sinh mệnh thụ Chẳng lẽ trước đó Phạm hình dùng thư không kỳ biến thành dây leo Chính là tạo ra lối vào để tiến về sinh mệnh thụ Thế nhưng là cái cược vào kia đến cùng là tạo ra như thế nào Trong lòng suy nghĩ Tô Ngộ Không lại hỏi Hát cầu bàn các người phải tới nơi này Hết thảy có bao nhiêu người Mạnh nhất là Tô Vì Di Tên mặt sẹo nhìn lấy Tô Ngộ Không Trong mắt lại là khẽ chuyển Kết quả Tô Ngộ Không dùng kim cô bồng trực tiếp điểm tới Tên mặt sẹo liền thấy ba mặt thứ không kỳ Trước đó bị mình tế ra một mặt thứ không kỳ lục sắc Bị kim cô bồng điểm vào trên mặt đất Sau đó tên mặt sẹo liền chờ mắt nhìn lấy quang mang bên trên thương khung kỳ nhanh chóng phai nhạt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, thương khung kỳ liền đã triệt để phai nhạt xuống. Lấy nguyên thức cảm giác, đã cảm giác không thấy nửa điểm thuộc về linh tính của thương khung kỳ. Cái này, ngươi... Tô Ngộ Không thu hồi Kim Cô Bổng cảm thụ được thông qua Kim Cô Bổng hấp thu tới một tiền lực lượng kỳ dị. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Người cũng nhìn thấy nếu như người dám nói dối nửa câu, Hai cây thương khung kỳ khác của người cũng giữ không được nữa Tên mặt thẹo trong lòng kinh hãi Người này đến cùng là xảy ra chuyện gì Thương khung kỳ của mình cứ như vậy đã bị phế rồi ư Không có khả năng Thương khung kỳ là do quy tắc của thế giới này biến thành Làm sao có thể bị phế sạch Liền xem như một cây thương khung kỳ hoàng sắc cấp thấp nhất Nhưng đó cũng là thương khung kỳ Hắn sống đã lâu như vậy Chưa từng thấy qua có ai có thể phế bỏ đi một cây thương khung kỳ vốn là tên mặt thẹo muốn giấu giếm một chút tình huống dù sao bị tôn ngộ không phá hủy hành động khi trở lại tròng bàn sẽ nhận lấy trừng phạt không nhỏ nếu như mình có thể báo cáo lão số lượng cường giả cùng thực lực tròng bàn sẽ tới đây không chừng liền có thể đánh cho tên này trở tay không kịp bình khí trong tay người này lại có thể coi nhẹ thường khủng kỳ tuyệt đối so với, với sinh mệnh thụ có giá trị hơn nhiều nhưng bây giờ tên mặt thẹo không dám lại nói dám nửa câu nói dối một cây thương cung kỳ lục cấp cứ như vậy bị phế đi Nếu như hắn lại phế bỏ hai cây thường khung kỳ cấp lam của mình nữa thì. Hồi bẩm đại nhân hắc cầu bang tới đây hết thảy có 35 người, bao gồm năm tên tam kỳ cảnh cùng 30 tên nhị kỳ cảnh cùng nhất kỳ cảnh. Ta là tam kỳ cảnh một trong năm người thực lực thấp nhất, bốn người khác có hai người có được hai cây lam kỳ, hai người khác có được ba cây lam kỳ. Sau khi nghe tên mặt thẹo nói xong, Tô Ngộ Không không có trả lời mà là trầm tư, mình nhất định phải rời khỏi phế tinh Mà cái hát cầu bang này chính là cội tốt nhất hoặc là nói duy nhất của mình Các người làm như thế nào để tới đây? Tên mặt thẹo vội vàng nói là cưỡi một chiếc hoàng dài phi tòa mà tới Hoàng dài phi tòa có thể chở 50 người Ở cự li ngắn tiến hành bày vọt trong không gian Chính là cái này Tông Ngộ không trong lòng vui mừng có cái phi tòa Mình liền có thể rời khỏi được phế tình Chỉ có điều trước đó mình còn có 3 chuyện cần phải làm Thứ nhất phải biết rõ Phạm hình đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng muốn dẫn lấy Phạm hình cùng rời đi. Thứ hai, tìm tới sinh mệnh thụ. Cái sinh mệnh thụ này khẳng định đối với việc tu luyện của mình có tác dụng không nhỏ. Thứ ba là đem những người có hắc cầu bàn phân nhỏ rồi đánh, sau đó chiếm lấy thương khùng kỳ của bọn hắn. Bởi vậy hiện tại chuyện gấp gáp nhất là tìm tới phàm hình, sau đó tìm hiểu rõ sinh mệnh thụ, cuối cùng cùng với phàm hình đánh bại những tên chó đen kia vừa rồi tôn ngộ không đã khảo nghiệm qua giữa trạng thái phụ ma khi kim cô bổng hướng về thư khung kỳ khởi sướng tiến công đánh tàn thư khung kỳ đã đem một tiêu lực lượng rất kỳ dị bên trong thư khung kỳ hấp thu lại mặc dù tạm thời tôn ngộ không cũng không cách nào đem một tiêu lực lượng kia hấp thu nhưng lại có thể tồn trữ nó ở bên trong kim cô bổng cứ như vậy thời gian của trạng thái phụ ma liền sẽ được kéo dài cũng coi như là một loại biến tướng lấy chiến dưỡng mà chiến mà lại tô ngộ không Có một loại cảm giác, hắn tự hồ đã hiểu cách dùng thần chính của Thương Không Cửu Kỳ Quyết. Nhưng ở trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định, cho nên có thể dựa theo ý nghĩ của mình mà hành sự trước. Nghĩ xong, Tô Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Bổng đi bộ nhàn nhã tới đám lâu la kia, nhưng Tô Ngộ Không không phải tản bộ thật sự, mà là vừa đi vừa dùng Kim Cô Bổng không ngừng điểm Thương Không Kỳ rơi xuống đất. Có ít người là bị Tô Ngộ Không trực tiếp đánh ngất xỉu, Thương Không Kỳ của những người này cũng không được thu lại. Sau đó bị tô ngộ không dễ dàng hấp thu Trên mặt đất tàn mát đại khái Mười hai mười ba cán thư không kỳ hoàng cấp Cùng với lục cấp Tô ngộ không vẻ mặt tươi cười Một cây đều không có buông ra Dẫn theo kim cô bổng Một lần điểm tới Rất nhanh trên mặt đất toàn bộ thư không kỳ tàn mát Đều thay đổi thành ảm đạm vô quang Mà phía trên, trên kim cô bổng Lại có một tầng cửu thải quang hoa nhàn nhạt Đang còn lưu chuyển Lúc này trên mặt đất những tên bị thụ thường nhưng là không có hôn mê, nhìn thấy tôn ngộ không giống như là đang nhìn thấy quái vật. đem kim cô bồng nâng lên trước mắt cẩn thận cảm thụ một chút, hết thảy 13 cán thư khung kỳ, ba cán hoàng cấp 10 cây lục cấp. Sau khi đem lực lượng của 13 cán kỳ này hấp thu, lực lượng bên trong kim cô bồng đại khái tổn trữ gấp 5 lần. Ở trạng thái chiến đấu có thể để tôn ngộ không kéo dài thời gian phụ mà gấp 5 lần. Chữa trị 1% đột nhiên trong lòng tôn ngộ không xuất hiện một thanh âm, thanh âm này có chút nòn nớt nghe giống như là thanh âm của hài tử. tôn ngộ không bỗng giật mình đột nhiên quay đầu, thế nhưng là sau lưng cũng không có người. lại nhìn về phía cái tên mặt thẹo trước mắt, tên mặt thẹo đang trợn mắt háu mồm vẫn như cũ không thể để lại tinh thần khi nhìn lấy tôn ngộ không có thể hấp thu lực lượng của thường khung kỳ. không phải tên mặt thẹo thanh âm kia rõ ràng là đứa bé, chẳng lẽ là ba đứa trẻ bên người phạm hình trước đó? không, cũng không đúng. Đột nhiên tôi không nhớ tới thời điểm khi mình tiến vào hồi ức bên trong kim cô bổng Nhìn thấy kim tôn của một nữ tử Mà ngay tại lúc đó trong tầm mắt Bên cạnh xuất hiện có một đứa bé Danh tự tự hồ gọi là tiểu linh Chẳng lẽ thanh âm này là của tiểu linh kia Hay là thanh âm của chủ nhân ký ức trong đầu của mình Chữa trị một phần trăm Là chỉ kim cô bổng sao? Không, hẳn đó là thần thường tỷ thổ kỳ Thần thường tỷ thổ kỳ chữa trị một phần trăm Mình thông qua kim cố bỏng hấp thụ lực lượng của thương khung kỳ là có thể chữa trị thần thương tỷ thổ kỳ. Nếu như chữa trị đến trăm phần trăm sẽ phát sinh cái gì, không kiểm tìm tới mặt kỳ của thần thương tỷ thổ kỳ cũng có thể phục hồi như cũ. Cùng việc ở thương không thế giới không biết tùng tích, không tìm ra mạnh mối để tìm kiếm mặt kỳ, thì hấp thu lực lượng của thương khung kỳ để chữa trị sẽ càng thềm dễ dàng. 13 cây hoàng cấp cùng lục cấp có thể chữa trị một phần trăm. Vậy nếu như là đẳng cấp cao hơn lam cấp hoặc là tử cấp thì sao? Có phải là tốc độ chữa trị sẽ càng nhanh hay không nữa? Tô Ngộ không bỗng nhiên đã cảm thấy cây thần thương ti thổ kỳ này có hy vọng chữa trị. Nếu quả như thật có thể đem nó chiệt để chữa trị, vậy mình liền có được hai cây cam kỳ. Đột nhiên Tô Ngộ không nhìn về phía tên mặt theo. Trong tay hắn còn lại một là một lục. Cái này không phải là có sẵn sao. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ không nhèo mắt lại của hắc Đối với tên mặt thẹo nói Đèm thương khung kỳ của người đều lấy ra Nếu người phối hợp tốt ta liền thà cho người khỏi phải chết Tên mặt thẹo không muốn đưa ra Thế nhưng là hắn càng không muốn chết Mặt mũi tràn đầy Không tình nguyện tế ra hai cây thư khung kỳ còn lại Tôn ngộ không cũng chẳng thèm để ý tới hắn Trực tiếp dùng kim cô bổng Ở trên cây thương khung kỳ làm sắc khẽ điểm Tôn ngộ không vốn cho rằng Có thể cảm nhận được thêm hai loại lực lượng kỳ dị đang chảy đầy kim cô bổng, thế nhưng là đợi một hồi lại cũng chẳng có thể phát sinh gì. Tô Ngộ Không cũng phải cau mày, lại đem thân không cửu kỳ quyết luyện hóa cử thải nguyên lực quán chú vào kim cô bổng. Lần này Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được bên trong kim cô bổng rất là trền chúc, nguyên lực của mình rất là miễn cưỡng mới quán chú đi vào được một nửa. Sau đó dẫn theo kim cô bổng lần nữa điểm vào thứ không kỳ cấp làm, vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Kỳ quái, Chẳng lẽ không cách nào hấp thu lực lượng của kỳ cấp Lam Dứt lời Tông Ngộ không lại thử đâm vào cán thư khung kỳ lục sắc còn lại Rất dễ dàng liền hấp thu Tông Ngộ không thở dài cấp Lam không phản ứng chút nào Cấp lục liền không thuận không chờ ngại Mặc dù không biết nguyên nhân là gì Xem ra kim cô bổng chỉ có thể hấp thu lực lượng kỳ dị Ở bên trong thư khung kỳ hoàng dài cùng lục cấp Tông Ngộ không thở dài thế là tên mặt thẹo cũng thở dài một hơi Buông tha thứ không kỳ làm cấp của hắn Nhưng tôi ngộ không cũng không có dự định sẽ buông tha cho người khác Sau khi đem thư không kỳ của chúng tên bị thụ thường nhưng chưa hồn mê hấp thu toàn bộ Tôi ngộ không cũng không nghe được thành âm kia nữa Nghĩ chắc là số thứ không kỳ còn lại không đủ để kim cô bổng chữa trị đến 2% Hiện tại ta có chút việc nhưng ta còn cần người dẫn đường cho ta Cho nên tạm thời người chịu khó một chút Lời còn chưa dứt Tôn Ngộ Không một thủ, Kim Cô Bổng trực tiếp quất vào trên đầu tên mặt hẹo. Tôn Ngộ Không khống chế lực đạo rất tốt, tên kia cũng không có bị Kim Cô Bổng đạp nát đầu, nhưng lại ngất đi. Sau đó đem những người còn lại lần lượt đánh cho bất tỉnh, đồng thời vì bảo hiểm, những tên đã chóng trước đó vẫn đi tới gõ thêm một cái. Lúc này mới yên tâm phổi tay, lần nữa đi trở lại chỗ trước đó mà mấy người phàm hình biến mất. Cửa vào khẳng định là chỗ này, bằng không mấy người phàm hình cũng không cần thiết phải chạy đến nơi đây, mới sử dụng thường khùng kỳ, biến mất. Hòn đá trong giỏ sách của họ, đi đến nửa đường cũng liền đã đầy. Sách kìm cô bồng tôn ngộ không vẽ một vòng tròn. Kìm cô bồng là một bộ phận của thần thường tỷ thổ kỳ. Hắn là cũng còn bảo lưu lấy một chút thổ thuộc tính. Dùng để dò xét dị thường dưới mặt đất, hắn là cũng sẽ mổ có chút tác dụng thế nhưng là đi vài vòng tôn ngộ không không có nửa điểm phát hiện không khỏi có chút buồn bực đem kim cương bồng thu hồi vùng tay lên bát hoàng hào kim kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay bát hoàng hào kim kỳ vừa xuất hiện tôn ngộ không cũng cảm giác được một cỗ hấp lực từ mặt đất truyền lên đến chân trực tiếp hấp thu lực lượng của bát hoàng hào kim kỳ tôn ngộ không biết đây cũng là đặc chất của bản thân phế tình sẽ tự chủ hấp thu tất cả năng lượng đẳng cấp cao không dám chần chờ lại lập tức đem bát hoàng hào kim kỳ thu về Khi Hào Kim Kỳ thu hồi vào thể nội, loại hấp lực kia quả nhiên liền nhỏ đi rất nhiều. Ngồi xổm người xuống đưa tay đặt ở trên mặt đất, sau đó lòng bàn tay của Tô Ngộ Không dâng lên một trận kim quang. Kim quang bao phủ xuống dưới, mặt đất trong nháy mắt biến thành một mảnh kim loại vàng óng ánh. Đứng người lên tay phải nhấc lên nguyên một miếng đất liền bị nhấc lên, miếng đất đã hóa thành nguyên một khối kim loại. Ở trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó nguyên thức tuôn ra, nguyên một khối kim loại kia lập tức bắt đầu biến hình. Rất nhanh một mũi khoan to lớn liền xuất hiện ở trước mặt Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không đưa tay trực tiếp, đem tay phải cắm vào đằng sau mũi khoan, đồng thời nguyên lực tuôn ra, mũi khoan bắt đầu xoay tròn. Sau mấy nhịp hô hấp, mũi khoan đã bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tìm một nơi trên mặt đất, Tô Ngộ Không trực tiếp nắm lấy mũi khoan đè xuống, đại địa lập tức liền bị chùi ra một cái hố. Tô Ngộ Không nghĩ rất đơn giản, nếu như sinh mệnh thụ này ở một nơi nào đó trên mặt đất thì mấy tên chó sàn kia khẳng định có thể bằng vào sinh mệnh khí tức của sinh mệnh thụ mà tìm tới. Nhưng đến bây giờ bọn hắn cũng không thể tìm tới sinh mệnh thụ, có thể là bởi vì sinh mệnh thụ là dưới đất, cứ như vậy khó mà tìm kiếm. Hơn nữa ở dưới đất, đại địa nặng nề cũng có thể ẩn tàng khí tức của sinh mệnh thụ. Càng quan trọng hơn là vừa mấy khi xuất ra bát hoang hào kim kỳ, Tôn Ngộ không rõ ràng cảm giác được lực lượng trôi qua bát hoang hào kim kỳ là thuận thân thể chảy đến dưới mặt đất, cái này có chứng minh sinh mệnh thủ có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng năng lượng kia. tất nhiên là ở phía dưới. hướng về phía dưới truy được một canh giờ. lúc này đã là một màu đèn kịp. vì không thể thông đạo sau lưng bị đá vụn trồn lấp. tông ngộ không vừa chui xuống dưới, vừa dùng tay ngưng tụ lực lượng của bát hoàng hào kim kỳ, đèm vách thông đạo kim loại kìa hóa. lại hướng xuống phía dưới truy thêm một cành giờ. tông ngộ không ngừng lại, lấy ra bát hoàng hào kim kỳ. Lập tức liền cảm nhận được lực lượng trôi qua bát hoang hào kim kỳ đã nhanh hơn. Mà phương hướng lực lượng trôi qua vẫn là hướng về phía dưới. Toán nghỉ ngơi một hồi, không khí dưới đất rất là đục ngầu. Tô Ngộ Không chỉ có thể, tận lực giảm bớt hô hấp, thông qua nguyên lực trong thể nội không ngừng lưu chuyển để duy trì. Lần này mới hướng xuống phía dưới chùi được một chén trà, Tô Ngộ Không đã không cần xuất ra hào kim kỳ, đều đã có thể cảm nhận được. Lần này phương hướng lực lượng trôi qua là phía bên trái. Mà không phải hướng xuống phía dưới Phương pháp không sai Chính mình suy đoán là đúng Sinh mệnh thụ quả nhiên là Giấu ở dưới mặt đất Hiện tại Tô Ngộ Không đã không rõ Mình đến cùng là đã chui xuống mặt đất được bao xa Chỉ biết là chỉ ít có hơn vạn trượng Mà chính mình cũng đầy đủ hướng xuống Dưới mặt đất chui hơn 2 canh giờ Cảm thụ được có hấp lực kia Bắt đầu chuyển hướng Tô Ngộ Không cũng không có vội vã Mà là thoáng nghỉ ngơi một hồi khôi phục tiều hào trước đó hướng về dưới mặt đất chui khoảng cách được khoảng một vạn trượng tiểu hào rất nhiều so với tôn ngộ không tưởng tượng ở dưới loại tình huống này vẫn là nên để cho chính mình bảo trì ở trạng thái hoàn chỉnh thì mới là biện pháp ổn thỏa lại tốn thêm một cành giờ nguyên lực của Tông ngộ không mới cơ bản khôi phục nhưng thân thể vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi cho dù Tông ngộ không thần phụ cửu kỳ quyết nhưng hắn chỉ dung hợp được bát hoang hào kiềm kỳ chỉ có kim thuộc tính độc độ hấp thu nhanh nhất Tại đây cơ cầu tất cả đều là thổ thuộc tính, cảm giác vẫn là rất ngột ngạt. May mà dưới đất vẫn có không ít khoáng thạch, kim cô bổng cũng là nửa cây kỳ, thổ thuộc tính, nên mới khiến Tông Ngộ Không khôi phục thuận lợi thêm một chút. Lấy lại bình tĩnh, Tông Ngộ Không vận chuyển nguyên lực, mũi khoan kia lại bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tông Ngộ Không hướng về phương hướng mà cảm giác được chui qua. Lại tốn thêm 3 canh giờ, Tông Ngộ Không một đường chui qua đến đây để có chút chết lặng, đột nhiên mũi khoan của hắn chỉ trệ sau đó là một thanh âm chói tai của kìm thiết giao kích dưới mặt đất vốn là vào mà đen tuyệt đối bỗng nhiên bắn ra một ánh lửa bằng vào cảm giác của mũi khoan trong tay tôi ngộ không biết mình hẳn là chui phải một loại kìm loại nào đó ngừng mũi khoan đem nguyên lực vận chuyển tới trong hai mắt lập tức liền nhìn thấy trước mắt rõ ràng là nguyên một khối kìm loại rất bằng phẳng nhưng là phía trên lại có một loại hòa văn nào đó dùng tay mò sờ kim loại vào tay lạnh buốt sau đó tôi ngộ không dùng mũi khoan Dùng mũi khoan mặt hố đèm trước mắt mở rộng Lúc này đã là ở dưới mặt đất một vạn trượng Đất đá nơi này mặc dù vẫn là đất đá nhưng bởi vì bị cao áp lâu dài Kết cấu của đất đá cực kỳ chặt chẽ Trước đó tôi Ngộ Không cũng chỉ có thể dựa theo ở đất đá trước mặt một đường chui đi Bây giờ muốn đèm không gian nơi này mở rộng cũng không có dễ dàng như vậy Cuối cùng Phế Đi Thức Chín Châu Hai Hổ cũng chỉ vẹn vẹn mở rộng được phạm vi khoảng một trượng Mà Tô Ngộ Không đã làm mồ hôi rơi như mưa Đồng thời bởi vì nơi này không phí quá mức vận động Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy từng đợt choáng đầu hòa mắt Giờ khắc này Tô Ngộ Không mới phát giác Chính mình đem chuyện này đã suy nghĩ quá mức đơn giản Đã qua sáu cảnh giờ nguyên lực của mình tiêu hào rất nhiều Mà lại không thể thở nổi Chỉ dựa vào nguyên lực vận chuyển đã không cách nào để chống đỡ Không cam lòng dùng tay lại gõ gõ vách tường kiếm lại trước mặt Tongo không mặc dù rất muốn lập tức đi vào đằng sáu bức tường kim loại kia, nhưng trạng thái của mình thực sự quá kém. Nếu như không thể lập tức trở về, chỉ sợ chính mình liền sẽ ngạt thở mà chết. Quá lỗ mãng, thực sự quá lỗ mãng. Đem mỗi khoản tiền tay vứt bỏ, may mắn chính mình tới thời điểm này một đường là dùng nguyên lực kìm thuộc tính lan tràn, đem thông đạo toàn bộ kim loại hóa, đồng thời đem đất đá chui ra ngoài, để ép đến trên vách động. Không phải vậy, Nếu tới lúc thông đạo bị ngăn chặn Chính mình coi như Vừa nghĩ đến điểm này Tôn ngộ không liền ngay ngần cả người Thông đạo sau lưng vậy mà không thấy Dùng hỏa nhãn kim tình Mình có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống chung quanh Hiện ở sau mơ lưng mình là bức tường kim loại Không biết tên kia Trước mặt chính là một mảnh bích đất đá Thông đạo vừa mới móc ra vậy mà biến mất Không thể tìm tiến lên một bước Lập tức đưa tay bắt đầu tìm tòi sợ sạng hồi lâu Hoàn toàn chính xác không có, không cảm lòng lại đem mũi khoan cầm lấy. Vận chuyển nguyên lực hướng về vị trí chồng trí nhớ mai chui xuống dưới. Mũi khoan chuyển đến xúc cảm làm cho tâm của Tông Ngộ Không đều cảm thấy lạnh một nửa. Cứng rắn không có chút cảm giác nào của loại đất đá bị xốp, do chùi qua một lần. Tông Ngộ Không dẫn theo mũi khoan phát điên chui khắp nơi, cơ hội đem toàn bộ vách động, toàn bộ chui qua một lần. Thế nhưng là không có một chỗ nào có cảm giác là thoáng xốp đi một ít. Không nghĩ ra đến cùng lại đã, đã xảy ra chuyện gì Vì sao lúc đến thông đạo vậy mà biến mất Con muốn thử lại Nhưng dưỡng khí ở trong thể nội Tô Ngộ Không Đã triệt để tiêu hào hết sạch Mà nguyên lực cũng là tiêu hào gần như chẳng còn Cho dù trong lòng cực kỳ không cam tâm Nhưng ý thức của Tô Ngộ Không Đã là từ từ mơ hồ Rất nhanh dưới chân liền mềm nhũng Té chiều bên trong cái hố không lớn này Trong thoáng chốc chính mình tựa hồ Lại tiến vào bên trong mảnh vỡ ký ức nào đó Nhưng cái đoạn ký ức mơ hồ này cũng không rõ Loáng toán chỉ có một loại cảm giác cô độc cùng thống khổ Cảm giác cô độc kia của mình lúc trước Bị ra ở phía dưới ngũ hành sơn cũng rất là tương tự Mà thống khổ kia chính mình lại chưa hề cảm thụ qua Nếu như cứng rắn một hình dung Tôi ngộ không chỉ có thể nói đó là một loại thống khổ Khi mình bị từ một phần thành hai Bỗng nhiên tôi cũng không mở mắt Không, không được xé rách ta Hồ lên một câu như vậy Sau đó Tô Ngộ Không cũng liền ngây ngẩn cả người Bởi vì trước mặt hắn giờ phút này Đang có một đội bình sĩ Cứ gọi là bình sĩ đi Dù sao những người này đều có mặc áo giáp Trong tay hoặc là cầm đao hoặc là cầm thương Tất cả nhân thủ đều không ngoại lệ Cầm bình khí trong tay Đều nhắm về phía Tô Ngộ Không Những người này biểu lộ cũng đầy đề phòng Sau đó Tô Ngộ Không liền thấy Dịch Dương Dịch Dương biểu lộ bất thiện Nhưng cũng không có nói cái gì tôn ngộ không muốn đưa tay, lúc này mới phát hiện tay của mình đã bị trói lại. không chỉ có như thế, trên người mình cùng trên trần cũng có không ít xiềng xích, cơ hồ là đã bị trói thành một đầu cương thì. còn do dự cái gì nữa, trực tiếp giết chết là được. loại người này chúng ta tha giết lầm cũng không thể buông tha, vạn nhất. tôn ngộ không quay đầu liền thấy một nam tử sắc mặt âm tàn, đang đối với mọi người xung quanh nói ra. Đám người lập tức có khá nhiều người gật đầu phụ họa. Đúng, theo thành chủ nói đúng, trực tiếp giết là phải. Không, lúc ấy không nên cứu hắn, rõ ràng không phải người của chúng ta, chết ở ngoài tường coi như xong. Người này khẳng định là hát cầu bàng, không giết hắn thì người có cầu bàng sớm muộn cũng sẽ tìm được nơi này. Dịch dương phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người ngậm miệng. Các người lúc trước cũng không phải là người ở nơi này nếu như lúc ấy và cũng giống như các người Vậy các người ở đây có mấy người có thể còn sống sót Nhìn đã được dịch dương đối với những người này rất có ủy vọng nàng mới mở miệng Trùng qua những tên đang cầm đau thương kia cũng lập tức chẳng còn nói gì nữa Chỉ có nam từ trẻ tuổi khuôn mặt u ám kia thì hừ lạnh mà nói Hừ, tình huống bây giờ làm sao có thể so cùng với lúc trước Hiện tại người khoác cầu bang đang ở ngay phía trên Ai biết hắn không phải là thám tử khoác cầu bang chứ lần này hắc cầu bang lại tới đây hết thảy có năm tên tam kỳ cảnh chúng ta nơi này tam kỳ cảnh cũng chỉ có ta và người ta hỏi người mỗi khi hắc cầu bang thật tìm tới nơi này năm tên tam kỳ cảnh chúng ta lấy cái gì mà ngăn cản chạy đi sao nơi này đã là nơi cư trú sau cùng dịch dương mặc dù có hy vọng rất cao thế nhưng là nam tử u ám kia lại càng có tính kích động Cầu hộ tất cả mọi người bắt đầu phụ họa đủ rồi Người này tạm thời không thể giết Ta còn có việc hỏi hắn Coi như hắn là người khoác cầu bang Chỉ cần đem hắn giảm giữ ở chỗ này Hắn chạy không ra được cũng không có cách nào Đưa tìm cho khoác cầu bang Mà lại đây cũng là cơ hội tốt Để tìm hiểu thêm một chút Về hắc cầu bang Nam tử u ám kia Còn muốn nói thêm điều gì Dịch dương liền hướng về phía hắn vừa chừng mắt Nam tử kia há to miệng nhưng lại không hề nói gì Rất nhà những người giống như là Binh sĩ đều tản ra Lúc những người này nói chuyện Tô Ngộ không nghe nhưng là cũng không có mở miệng mà lại đánh giá tình huống chung quanh. Tô Ngộ không nhìn ra được chính mình hẳn là đang ở một nhà tù nào đó. chung quanh đều là vách đường màu đen, mình bị cột vào trên một cây trụ đá. Chỉ có một cái cửa vào, cửa vào là một cái cửa sắt, không có cửa sổ. Chỉ cần cửa sắt đóng lại, bên trong cái phòng giam này liền sẽ lâm vào tối tăm tuyệt đối. Cuối cùng cái tên được hồ là thiếu thành chủ kia hùng hăng nhìn Tô Ngộ không một chút cũng quay người rời đi rất nhanh bên trong phòng giam cũng chỉ còn lại Tô Ngộ Không cùng với Phạm Hình, hoặc nói đó chính là dịch dương. Chờ tên nam tử u ám rời đi, dịch dương đem cửa sắt đóng lại, trong phòng giam lập tức lầm vào hắc ám tuyệt đối, nhưng là rất nhanh, trong lòng bàn tay Phạm Hình liền sáng lên một đoàn ánh sáng nhu hòa. Quang màn kia mặc dù không phải lóe mắt cỡ nào, nhưng lại có thể đem cả gian nhà tù đều chiếu sáng lên. Ta là song thuộc tính mộc cùng với quang, mộc mạnh quang yếu. Tốt, hiện tại nơi này chỉ còn lại có ta và người Nói cho ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở ngoài tường Ngoài tường ư, là cái tường sắt kỳ ư, cho nên ngươi đã cứu ta Dịch Dương gật đầu nói Nơi này là sinh mệnh thụ thành, toàn bộ sinh mệnh thụ thành đều được một tầng kim loại xác bích vây quanh Để bảo đảm năng lượng sinh mệnh cùng bộ rễ của sinh mệnh thụ sẽ không lan tràn ra bên ngoài Đồng thời cũng sẽ đảm bảo không có người nào tự tiện sống đến nơi đây Nếu như hôm nay không phải đúng lúc ta đi tuần trà Cảm thấy ngoài tường có một tiệc khí tức quen thuộc Như vậy thời khắc này Người đã là một cỗ thi thể Tôi ngộ không lúc này mới hiểu được Nhẹ gật đầu sau đó nói tiếng cảm ơn Ta chỉ là đi theo người mà tới Ta muốn làm rõ Phạm hình người tại sao lại xuất hiện ở nơi này Đồng thời tại sao lại không nhớ ra ta Dịch gương cho mày cũng không trả lời Mà là giơ lên một cái tay khác Khi bàn tay nàng mở ra Bên trong là một hột đào Đang phát ra lục quang nồng đậm cái hột đào này người lấy được từ đâu? dịch Dương nhìn lấy Tôn Ngộ Không mà chất vấn. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là lúc mình hôn mê, Phạm Hình đã lấy trên người mình. Tôn Ngộ Không không muốn cũng không cần thiết phải nói láo nữa, nhìn lấy Phạm Hình liền đáp, đây là khi ở bàn cổ giới, người đã đưa nó cho ta. dịch Dương cao mày lắc đầu nói, ta lại nói lại một lần nữa cho người biết, ta gọi là dịch Dương, ta sinh ra ở thường không thế giới. Trước kia sinh hoạt tại Linh Mộc Tình, về sau Linh Mộc Tình bị chiếm lĩnh thì ta chạy trốn tới nơi này. Ta không có đi tới cái gì gọi là bàn cổ giới. Ta cũng không biết người, ta không phải là phàm hình như chào miệng người đã nói. Nói xong dịch dương đưa tay chỉ đầu của mình. Trong ký ức của ta vô cùng rõ ràng, ta nhớ được từ nhỏ đến lớn mỗi một sự kiện, cho nên có lẽ ta và người quen biết. Biết người có vóc dáng người rất giống, nhưng ta có thể khẳng định nói cho người biết chính là người đã nhận lầm người rồi. Quang mạng trong mắt Tô Ngộ không từ từ phai nhạt xuống, đã không giống nhau, nữ tử trước mắt mặc dù cùng phạm hình, dáng dấp cơ hồ là giống y như Dục, cũng không luận về tính cách, ý nghĩ cùng thực lực bản thân, đều cùng với phạm hình hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là trên đời này thật sự lại có hai người không có liên hệ nhưng tướng mạo lại giống nhau như Dục đó sao? Lúc này Dịch Dương lại mở miệng, tay phải cầm hột đào nâng lên trước mặt Tô Ngộ không, Sau đó, phàm hình trong ngực lại móc ra một vật Bàn tay mở ra một hột đào giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt tôi ngộ không Ánh mắt tôi ngộ không kinh ngạc, dịch dường trong giọng nói cũng xuất hiện Một chút không hiểu cùng nghi hoặc mà nói viên bên tay phải này là trên thân thể người cầm tới Viền bên tay trái này là của chính ta Thời điểm ta ra đời cái hột đào này đã ở ngay bên cạnh ta Lúc ấy ta tìm tới người Kỳ thật cũng là bởi vì hột đào của ta cùng viên của người có sự cộng minh nào đó là ta theo trần dẫn đạo mới tìm được người mà đây cũng là nguyên nhân người còn chưa có chết. Tôn ngộ không lúc này mới chợt hiểu lúc ấy chính mình cũng là do hột đào chỉ đường, chỉ e cũng là bởi vì cảm ứng được hột đào trên người của dịch dương. nghĩ tới đây Tôn ngộ không bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện khác, người đã sớm biết ta đi theo người rồi ư? đúng vậy, hai hột đào tới gần liền sẽ phát ra lục quang đồng thời phát nhiệt nói như vậy lúc ấy chính mình theo dõi nàng đang khẳng định cũng là cả mức được. Dịch dương lại lắc đầu, ta trước đó cũng không biết là ngươi cũng có hột đào, ta chỉ cho là hột đào của ta đang xảy ra vấn đề gì đó. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, Dịch dương lại nói, nhưng vấn đề là vì sao người nào đó vũ trụ cấp thấp của người lại có được hột đào cùng ta giống nhau như đúc, mà tướng mạo lại cũng giống nhau như đúc, mặc dù trí nhớ của ta nói cho ta ta chưa hề rời khỏi thực không thế giới nhưng trong lúc này khẳng định là có liên hệ nào đó. tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn lấy dịch dương chậm rãi nói: có lẽ người chính là người mà ta biết kia chỉ có điều người không nhớ rõ hoặc là trí nhớ của người bị người khác động tay chân. đương nhiên cũng còn có khả năng khác, tỷ như các ngươi là tỷ muội song sinh hoặc là các ngươi vốn là một người. lúc tôn ngộ không nói ký ức bị động tay chân, dịch dương tò hồ không thể nào tìm được. Thế nhưng là câu cuối cùng của Tôn Ngộ Không, dịch dương lại là bắt đầu nghĩ sâu xa. Có lẽ chúng ta vốn là cùng một người. Ý của người là, ta hoặc là nàng ấy chỉ là phân thân của đối phương. Tôn Ngộ Không gật đầu nói. Sư Tôn của ta đạo chuẩn đã từng làm hình chiếu qua một đạo phân thân, đến thế giới của vũ trụ cấp thấp của ta dạy bảo ta. Sau khi ta đi vào thương khung thế giới, Sư Tôn gặp lại ta, tình huống của các người khả năng cũng là giống như vậy. Sau đó hai người liền đều không nói Tô Ngộ Không là bởi vì Phạm Hình có khả năng Cũng chỉ là một đạo phân thân của người khác Mà trong lòng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì Đồng thời Tô Ngộ Không cho tới nay Đều coi là Phạm Hình chẳng qua chỉ là một người Thoát ly với tất cả mọi chuyện bên ngoài Từ đầu đến cuối Nàng ấy đều không có rời khỏi bàn cổ giới Mà chính mình cũng vui vẻ Để cho nàng vĩnh viễn làm một cái cây nhỏ Không yêu không buồn không lo Về sau Chính mình sợ dĩ để nàng trở thành thủy tôn của bàn cổ giới Cũng chỉ là lo lắng sau khi mình đi, nàng ấy sẽ bị người khác kỳ dễ. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện Phạm Hinh vậy mà cùng người của thường khung thế giới, có một loại liên hệ nào đó. Nói cách khác, Phạm Hinh cũng không phải là người ngoài cuộc, mà lại rất có thể sau này sẽ cùng với mình có quan hệ tình lịch. Nghĩ tới đây, Tông Ngộ không trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Chồng có yêu mình, hắn có một loại cảm giác bị người nào đó sau lưng điều khiển hết thảy, nhưng cái loại cảm giác này lại quá mức, hư vô mờ mịt đến nỗi Dịch Dương suy nghĩ cái gì Tô Ngộ Không liền đoán không được Hồi lâu Dịch Dương lại mở miệng nói Về sau người có tính toán gì hay không Thấy Dịch Dương không tiếp tục đề tài này Mà tiếp tục trò chuyện hướng đi Tô Ngộ Không cũng thở dài một hơi Nói thật ra chuyện này làm cho hắn nghĩ không thông Cho nên hắn theo bản năng cũng muốn tránh khỏi chuyện này Rời khỏi phế tình Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm Không thể bị vây ở chỗ này Dịch dường thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không một cái rồi nói Người đã muốn rời khỏi phế tình Vậy tại sao còn phải tới Nơi ở dưới mặt đất này Tôn Ngộ Không lập tức đáp Ta là vì tìm người Ta muốn dẫn người cùng rời đi Trước đó ta cho là người là đồng bạn của ta Hiện tại ta mặc dù biết người không phải là nàng Nhưng ta vẫn muốn mang người rời khỏi nơi này Dịch Dương bỗng nhiên cười Người nói láo Mục đích của người hẳn là còn có sinh mệnh thụ đúng không Sau khi ta trên mặt đất truyền tống đến sinh mệnh thụ thành, cảm ứng của hột đào liền đoạn mất, cho nên ngươi có thể tìm tới nơi này, tất nhiên không phải do hột đào dẫn đạo, mà là ngươi thuận theo năng lượng sinh mệnh trôi qua của mình mà đi. tô Ngộ không cũng từ chối cho ý kiến, mặc dù vừa rồi hắn không phải cố ý nói dối, nhưng vẫn là chế giấu ý đồ của mình đối với sinh mệnh thụ. Xác thực mà nói ý đồ là thông qua sinh mệnh thụ để đối phó với cái đám hắc cầu bang kia. Tô Ngộ Không vừa định mở miệng, dịch dương lại nói "Ta nguyện ý của với ngươi rời khỏi nơi này, đồng thời ta cũng sẽ giúp ngươi đến sinh bệnh thụ Nhưng ngươi phải đáp ứng tà ba điều kiện Tô Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới dịch dương vậy mà trực tiếp như vậy Nhưng Tô Ngộ Không cũng biết, nếu như có thể có được dịch dương trợ giúp Vậy mình hành động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều Điều kiện gì ngươi nói đi Bên trên sinh mệnh thụ tổng cộng có 3 viên sinh mệnh quả Mỗi một viên sinh mệnh quả đều ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ Cùng với một tiệc quy tắc chỉ lực sau cùng trên cái tình cầu này Ta giúp người tiến về sinh mệnh thụ Người phải nghĩ biện pháp hái cả 3 viên sinh mệnh quả Đồng thời ta muốn lấy 2 viên Dùng đầu gối nghĩ cũng phải nghĩ được Muốn hái sinh mệnh quả chắc chắn sẽ không hề dễ dàng Tuyệt đối so với mình nằm đó ở ngũ tràng quán hái trộm quả nhân sông của chấn nguyên tử Là khó hơn rất nhiều Nhưng tôi ngộ không, cũng chẳng có lý do cự tuyệt mà lại ba viên quả mình có thể đạt được một viên, cái này cũng không tính là thua lỗ. nếu không có dịch dương trợ giúp, chính mình chỉ sợ một viên cũng không lấy được. ta đáp ứng người, vậy còn chuyện thứ hai. sau khi rời khỏi nơi này, ngươi phải cùng ta đi linh mộc tộc một chuyến. ta muốn đi tới nơi đó là một chuyện, người nhất định phải giúp ta. lần này tuôn ngộ không không có lập tức đáp ứng. linh mộc tình nếu như là mẫu tình của dịch dương, thế nhưng lại bị chiếm lĩnh. hiện tại dịch dương muốn trở về. Khẳng định không đơn giản chỉ quên mang theo đồ vật gì Nếu như đáp ứng chính mình tất yếu phải cùng nàng ta mạo hiểm Mình đương nhiên không phải sợ gặp nguy hiểm Mà là hiện tại chính mình có quá nhiều điều cần làm Mình tuyệt đối không thể chết Nhưng nghĩ lại, nhìn dáng vẻ của dịch dương hiển nhiên là hạ quyết tâm Coi như mình không đáp ứng chỉ sợ nàng ta cũng phải trở về Mà chính mình mặc dù trong miệng nói là có thể là hai người Nhưng trên thực tế tôi Ngộ không vẫn hoài nghi dịch dương chính là phạm hình coi như mình có đoán sai thì hai người tất nhiên cũng có liên hệ, chính mình không có cách nào trở lại bàn cổ giới. Như vậy muốn biết rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể đi theo dịch dương. Hiện tại Tô Ngộ Không cùng tất cả mọi người đã thất lạc, coi như muốn tìm người cũng không thể nào tìm ngay ra được. Mà dịch dương dù sao cũng là người của thường khung thế giới, đối với thế giới này khẳng định so với mình có nhiều hiểu biết hơn. Cùng chính mình như con ruồi nhặng, sồng loạn, trắng bằng cùng dịch dương ở cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng Tô Ngộ Không gật đầu nói Ta đáp ứng ngươi Ta không biết ngươi muốn làm gì Nhưng đến thời khắc mấu chốt Có khả năng ta sẽ ngăn cản ngươi Ta sẽ không để cho ngươi chết ở trước mặt ta Dịch Dương biểu lộ sửng sốt một chút Nhưng vẫn là gật đầu Xem như đồng ý với Tô Ngộ Không Chuyện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra Nghĩ được ta sẽ nói với ngươi Hiện tại ta và ngươi xem như tạm thời kết thành đồng minh Nếu như ngươi dám phản bội ta Ta nhất định sẽ giết ngươi tôn ngộ không thì là cười khổ, đột nhiên bắt đầu vô cùng hoài niệm về phạm hình ôn nhu cùng đáng yêu. hốt đà của người thả nơi này trước, một hồi ta sẽ rời đi, sau đó ngày mai sẽ đối với người tiến hành thẩm phán, ta sẽ chủ trường phán tử hình người khi thi hành tử hình cần áp giải đến giới sinh mệnh thụ, dạng này mới có thể để cho năng lượng sinh mệnh của người chết bị sinh mệnh thụ hấp thu không lãng phí chút nào. trước khi người chấp hành tử hình, ta sẽ tạo một trận rối loạn sau đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó người đã trực tiếp sống lên trên sinh mệnh thụ, còn việc sau khi lên cây gặp phải cái gì ta cũng không biết, chính là phải dựa vào chính người. Nghe xong kế hoạch của Dịch Dương Tô Ngộ Không cũng phải trợn mắt há hốc mồm một phen. Đây là kế hoạch gì? Đây được gọi là kế hoạch sao? Nàng chỉ cần nói câu nào đều là muốn chính mình phải liều chết, mà còn cái gì gọi là sau khi lên cây nàng cũng không biết. Người không biết, người chưa có hái quả sinh mệnh. Dịch Dương cũng lắc đầu nói, sinh mệnh quả chỉ có thành chủ mới có từ cách hái, mà nên hái như thế nào cũng chỉ có thành chủ mới biết được.